Bộ truyện Phong Mai Yến Tứ phần 2 được phát hành trên website lạc cóc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 53, ân oán tình cừu Sao anh biết? Sao triết trận tròn mắt, kinh ngạc hỏi. Hai anh em nhà họ mã cũng giật mình. Sau đó đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang mạnh tiểu lục với ánh mắt kỳ dị. Mạnh tử lục lại hỏi tiếp, có phải chú Sa Thiên và sao Oanh oan không? Đúng vậy, anh quen biết bọn họ à. Thì ra, bọn Sa Triết gặp phải một đám binh lính truy sát liền ra tay phản kháng. Nhưng kẻ địch người đông thế mạnh, bên cậu ta lại dẫn theo thím sa chỉ có thể vừa chạy vừa đánh. Trong lúc đánh nhau, có khá nhiều anh em đã ngã xuống Nếu không phải xa thiên bản lĩnh cao cường mà công phu của bọn truy binh lại quá kém cỏi chỉ sợ bọn xa triết khó mà thoát nổi. Lúc này, bọn họ cũng thông qua một tên lính bị bắt sống mà biết được trong ca lão hội ở Trấn Lông Ẩn có nội gián. Vậy thì đi trùng khánh cũng không ổn thỏa, chi bằng đổi sang đi đường khác. Nhưng họ không hề biết rằng có tới mấy đám truy binh, huấn hồ, không tỉ là đám quân chính khách phái người đi mà người nhà của Trừng Tài chủ cũng vung tiền ra treo thưởng, hồng diệt trừ hai cha con nhà họ Sa cho hả dạ. Trên đường, Sa Thiền nói với Sa có căn cơ không tồi, gần cốt và ngộ tính đều thuộc loại thượng hạng để luyện võ. Vì vậy, ban dạy cho cậu ta mấy chiêu cũng chính là xá ban thức mà cậu ta vừa nãy sử dụng. "Về sao?" Gặp phải 7-8 được truy sát, Sa Thiên sợ liên lụy đến Sa Triết, bèn dẫn theo đám truy binh chạy theo hướng Gia Bình. Còn Sa Triết thì bị hai tên có võ nghệ này khá cao cường bắt giữ trên đường về trùng khánh dò la tin tức của ca lão hội ở Trấn Long Ẩn quê nhà. Hai người này nghĩ rằng Sa Triết tuổi còn trẻ không có kinh nghiệm giang hồ gì, tra hỏi mấy fan mà Sa Triết vẫn ngậm miệng không chịu nói hướng đi của Sa Thiên. Đành áp giải cậu ta về thành, nghe ý tứ có vẻ như muốn giao xa triết cho người nào đó. Hai bên hẹn sẽ gặp nhau ở quán trà, vì vậy mới xảy ra một màn vừa nãy. Một trưởng lúc nãy của mã quốc đóng quá nặng. Đến giờ, tên kia đã bị tạt nước lạnh rồi dây cả huyệt nhân trung mà vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải vẫn còn hơi thở thì người ta đã nghĩ hắn chết rồi. Hai anh em nhà họ mã biến sắc mặt. Mạnh Tiểu Lục kéo họ vào trong nhà. Tìm chỗ không có ai, hạ thấp giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lục gia! Người xưa nay không thảo ăn nói là Mã Quốc Đống, cất tiếng trước. Còn Mã Quốc Lương thường ngày nói năng búa xua lại cúi đầu làm thanh. Mạnh Tiểu Lục lấy làm kỳ quái, gã gật đầu ra hiệu cho Mã Quốc Đống nói tiếp. Chúng tôi có nói với anh rồi. Nhà họ mã chúng tôi khi trước tình thông ám khí, chỉ là về sau có một gia tộc có thù truyền đời với nhà họ mã chúng tôi đã tìm ra cách phá giải cao hơn một bậc. Nên chúng tôi mới quay ra trọng công phu quyền cước mà xem nhẹ ám khí. Giờ trong ba anh em chúng tôi chỉ có quốc tài là biết dùng ám khí mà thôi. Nè, anh đừng bảo tôi đấy là nhà họ xa nha, Mạnh Tử Lục nói. Thế cũng quá trùng hợp rồi. Mã quốc đống gật đầu. Chính là nhà họ Sa. Nhà họ Sa và nhà họ Mã vốn đều là người hồi. Hai nhà đã bắt hòa ngay từ thời tổ tiên rồi. Vừa khéo trong ba gia tộc lớn ở giáp bán Long quê nhà chúng tôi, lại có nhà họ Mã, nhà họ Sa. Hai nhà chúng tôi, nhân đinh hưng vượng, đều được truyền thừa võ nghệ từ tổ tiên. Vì vậy mà thường minh tranh ám đấu còn gọi các bạn bè thân thích đến hỗn chiến nhiều lần. Nhiều người đã mất mạng, kết nên vô số mới oán kiều. Ngoài nhà họ Sa và nhà họ Mã chúng tôi, ở dốc Bán Long còn có một gia tộc lớn nữa, đó là nhà họ Phòng. Tương truyền rằng nhà họ Phòng là người nơi khác đến, nhưng ở dốc Bán Long đã mười mấy đời rồi. Sinh sôi nãy nữa con cháu rất là đông đảo. Nhà họ cũng tập võ, Tuy không lợi hại như hai nhà chúng tôi Sông cũng rất là đặc sắc Tự thành một môn phái riêng Nhà họ phòng làm nghề vận chuyển bằng ngựa Trong nhà có rất là nhiều gia súc Cũng qua lại rất nhiều với các đoàn buôn Có thể nói là nhà giàu đứng đầu dốc bán lòng chỗ chúng tôi đó Để lôi kéo nhà họ phòng 22 năm trước Nhà họ mã đã cầu hôn với nhà họ phòng Người cầu hôn đó vai vế rất lớn Chúng tôi phải gọi là ông bà. Mã quốc đống thở dài một tiếng nói tiếp. Ai, nào ngờ, người được cầu hôn là con gái út của họ Phòng. Từ lâu đã qua lại yêu đương với xa thiên bá của nhà họ xa. Tôi đoán xa thiên bá chính là xa thiên. Lúc đó, hai người đã lén lút qua lại với nhau. Người ngoài không hề hay biết. Mặc dù nhà họ xa khi ấy đã phá giải được thuật ám khí của nhà chúng tôi, nhưng về công phu quyền cước thì chúng tôi cũng không kém bọn họ là bao. Huấn hồ, chuyện này là nhà họ xa đuối lý. Nếu cứ làm căng, ác hẳn sẽ đắc tội với nhà họ Phòng, xưa nay vẫn ở thế trùng lập. Nhà họ Phòng lúc đó đã trao đổi bát tự ngày sinh tháng đẻ với nhà họ Mã chúng tôi. Hai bên đã đính hôn. Xảy ra chuyện xấu mặt thế này, Làm sao mà chịu được? Sa Thiên Bá lại cậy mình bản lĩnh cao cường, đòi quyết đấu sinh tử. Hy vọng nhà họ Mã biết khó mà lui, chủ động từ hôn đi. Nhà họ Mã chúng tôi làm sao có thể dễ dàng chịu thua như thế? Bèn phái người có võ nghệ cao nhất trong gia tộc ra tỷ võ. Kết quả bất cẩn bị Sa Thiên Bá đánh chết. Tên Sa Thiên Bá này khiến tất cả đều tức giận. Ngay cả trong nhà họ xa cũng lục đục không thống nhất. Nhà họ phòng thấy vậy bèn hạ quyết tâm, nói thà để con gái nhà mình chết già trong khuê phòng cũng không thể gã cho Sa Thiên Bá. Sa Thiên Bá liền dẫn con gái nhà họ phòng bỏ trốn. Vậy là không chỉ là nhà họ mã nhà họ phòng mà ngay cả nhà họ xa cũng không thể bỏ qua cho Sa Thiên Bá được. Sa Thiên Bá này bản lĩnh quả thật là rất cao cường. Năm đó, Chúng tôi còn nhỏ, nghe các bậc cha chú nói Sa Thiên Bá là kỳ tài luyện võ hiếm gặp. Y đã học được cả 10 phần võ công của nhà họ Sa, lại còn học được một số chiêu thức từ vị tiểu thư nhà họ phòng kia. Trên đường trốn chạy, Sa Thiên Bá đã đánh lui rất nhiều người, nhưng dù sao cũng là ba đại gia tộc hợp sức. Một mình Sa Thiên Bá làm sao có địch lại nổi? Rốt cuộc, sa Thiên Bá và con gái nhà họ Phùng cũng bị ép vào tuyệt lộ. Sa Thiên Bá bị trọng thương còn con gái nhà họ Phùng thì bị trúng một chưởng thổ huyết. Hai người tung mình nhảy xuống vực không rõ sống chết. Nhưng mà nửa năm sau Sa Thiên Bá đêm khuya đột nhập vào ba nhà xa mã Phòng giết hết những người từng truy sát bọn họ. Trong đó có cả người nhà của chúng tôi. Vì vậy... Lục gia, chúng tôi có thù sâu hận lớn với nhà họ xa, còn với xa thiên bá thì thù sâu hơn biển. Mạnh tiểu lục nhắc thời lấy làm khó xử. Một bên là bạn Thanh Mai Trúc Mã và người có ơn với mình. Một bên là trợ thủ đắc lực thân như huynh đệ. Ngay cả người thông minh như gã cũng khó mà đưa ra lựa chọn. Mạ quốc đống nở một nụ cười buồn bã nói. Thiên tai nhân họa, bất luận là nhà họ mã hay nhà họ xa Thậm chí là nhà họ phòng giàu có nhất Giờ cũng lụng bại, chẳng ai sống thoải mái được cả Bằng không thì cũng không phải lần lượt ra ngoài phiêu bạc kiếm sống thế này Sống còn chẳng sống nổi, làm gì còn thời gian rảnh mà thù hận lẫn nhau nữa chứ Khi đó, chúng tôi còn nhỏ, không có hiểu chuyện trong gia tộc lắm Mà những người bị giết cũng không có ai là huyết mạch trí thân của chúng tôi cả. Tất cả đều đã trở thành mây khói rồi. Lục gia, anh không cần khó xử đâu. Chúng tôi sẽ không vì chuyện cũ mà đi truy sát xa thiên bá đâu. Nhưng cũng cầu xin anh đừng có bắt chúng tôi phải đi cứu ấy. À, dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Mạnh tử lục thở vào một hơi. Thế lực của bào ca hội ở Trung Khánh không phải nhỏ. Tổng đàn của phong môn ở Trùng Khánh dương thiết thông muốn liên hệ với phong môn cũng không phải là chuyện khó. Có cái danh người mang cửu phong lệnh mở đường, tin tức, truyền đi, không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Phong môn không giống như mãi gia, học theo lối bậc đại ẩn, ẩn cư nơi phố thị. Họ đặt tổng đàn ở trong núi Chiếu Mẫu bên ngoài thành Trùng Khánh. Nói chặt chẽ thì là bậc tiểu ẩn, ẩn cư nơi núi rừng. Tổng đàn của phong môn xây dựng hết sức bề thế, kiến trúc dựa theo hình dạng của tổ ông. Tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng lại bố trí khác nhau. Có tầng thì tu tạo dựa theo địa thế núi rừng, có tầng lại lợi dụng các hang động thiên nhiên. Chỉ có 3 tầng trong là có công trình kiến trúc bình thường. Thoạt nhìn cũng như kiến trúc cung điện vậy. Mạnh Tiểu Lục lúc trước từng nghe Mã Vân nói, 3 tầng bên ngoài của tổng đàn phong môn đều là để mê hoặc người khác. Tầng đầu tiên đặt các mối nguy hiểm có thể nhìn thấy được, để người ta biết khó mà lui. Chủ yếu là các cơ quan kiểu như hố bẫy, rắn độc, thuốc độc. Người bình thường nhìn thấy tự nhiên sẽ đi vòng qua lối khác. Nhưng những chỗ có độc vật lại thường có linh thảo thuốc quý. Vì vậy, một số người hái thuốc hay kẻ tò mò vẫn đi vào bên trong. Tác dụng của tầng thứ hai là để che mắt Phép chứng nhãn này tương truyền là thuật kỳ môn độn giáp mà gia khắc khổng minh sử dụng. Rốt cuộc có phải hay không thì không nói chắc được. Nhưng khi trước, phong môn ở trong thành Trùng Khánh, tổng đàn này đến Triều Thanh mới bắt đầu xây dựng. Có điều quả thật, tầng này rất dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác về thị giác. Từ đó cứ đi vòng vào người không biết lối chắc chắn sẽ vòng trở lại tầng đầu tiên. Ngỡ rằng Mình bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Tầng thứ ba thì có một đám người giả thần giả quỷ để dọa người khác. Mạnh tiểu lục có người dẫn đường nên không nhìn thấy họ, nhưng gã nhìn rừng rậm chung quanh giữa ban ngày ban mặt mà vẫn âm u như vậy. Tham đoán nếu đục ngột có thứ gì đó đáng sợ sổ ra, hẳn cũng đủ khiến người ta sợ hãi ôm đầu bỏ chạy rồi. Nếu có người muốn dựa vào vũ lực xong vào, Vậy thì, người trong giữ ba tầng đầu sẽ lần lượt truyền tin. Ở giữa ba tầng ngoài và ba tầng trong sẽ có đội phòng vệ xông ra ngăn cản, tra hỏi kẻ xâm nhập, sau đó tùy tình hình mà định đoạt. Mạnh tiểu lục được dẫn xuyên qua các dãy nhà con ngõ đến tụ phong hiên ở tầng trong cùng. Gọi là hiên, xét theo nghĩa đen thì là hành lang dài hoặc căn nhà nhỏ. Về sao dùng nhiều để chỉ các kiến trúc, cũng giống như lầu, gác, nhà. Cách dùng cũng không còn vi phạm như trước nữa. Ví dụ, tụ phong hiên này rất rộng lớn, đủ chỗ cho hơn 100 người tụ tập. Phong vương Lục Đức An lúc này đang ngồi trên ghế báu chính giữa sảnh đường. Thuật lừa đảo trong thiên hạ thấy đều xuất phát từ phong môn. Nhờ lịch sử lâu đời nên nền tảng của phong môn cực kỳ sâu dày. Ghế ngồi của phong vương được ghép lại từ nhiều khối lục giác lớn. Nhìn chất liệu hình như là tử kim, vừa tôn quý vô cùng lại vừa bề thế. Ghế của Long Phong, Hổ Phong, Khuyển Phong được kê bên dưới ghế tử kim, đều đúc từ vàng khối. Chỗ ngồi của 6 người còn lại trong cửu phong thì hình như được đúc từ bạc trắng. Sau nữa thì là các chỗ ngồi được đúc bằng đồng, bằng sắt. Trong đại điện có rất nhiều chỗ ngồi còn trống. Mạnh tiểu lục không ngó ngang ngó dọc Rảo bước đi thẳng tới trước mặt lục Đức an. Đám người phong môn cả kinh, vội, nhao nhao đứng lên toàn ngăn trở gã. Duy chỉ có hổ phong tiếc đông bình là ngồi yên bất động. Khóe miệng còn nở nụ cười, vì y đã biết mạnh tiểu lục đến đây để làm gì. Phong vương cũng dơ tay ngăn cản mọi người, chỉ thấy mạnh tiểu lục quỳ thập xuống nói. Đệ tử mạnh tiểu lục bái kiến phong vương. Màu! Đứng lên Lục Đức An hài lòng nở nụ cười Cái thằng nhãi ranh này Khoa trương quá Tông sư trọng đạo thì không có sai Nhưng Đâu cần phải làm bộ khoa trương như vậy Nhãi con này Rõ ràng là giả dối Lại còn làm cho giả dối đến mức này Cố ý để người ta nhìn thấy Thật là khiến người ta dở khóc dở cười á Mạnh tiểu lột bòi dậy, gãi đầu cười hì hì. <cười> Ai bảo là giả chứ, cũng chỉ có phong vương tinh tường, thoáng nhìn đã thấu hiểu tâm tư của con thôi. Được rồi, tiểu lột, ta biết con đánh Trùng Khánh này làm gì rồi. Lát nữa, tiếc đại ca của con sẽ dẫn con đi dạo một vòng. Ngày mai chúng ta nói chuyện, Lục Đức An nói xong, liền đứng dậy. Giờ ta còn chút việc. Lục Đức An còn chưa giấc lời. Mạnh Tiểu Lục đã quỳ thập xuống đất. Xin Phong Vương tương trợ. Sao vậy? Phong Vương chào mày nói. Tiết Đông Bình cũng giật thoát mình. Quả tim như nảy lên đến tận cổ họng. Phong Vương đã bảo sẽ nói chuyện riêng sao? Chẳng lẽ Mạnh Tiểu Lục lại không biết nhìn mặt đoán ý? Nhất thiết mà phải nói tránh ra tại đây ứ. Mạnh Tiểu Lục liền nói ra chuyện tìm kiếm gia đình sau anh Hoan. Phong vương tức thì thở phào nói Chuyện này thì dễ rồi Ta sẽ phái người đi tìm bọn họ Theo lệ công á Thì họ hẳn vẫn còn ở vùng ba thục này Chắc là ngày mai sẽ có tin tức thôi Phải rồi Làm thế nào để bọn họ tin người của chúng ta Cứ nói là huynh đệ mạnh tiểu lục là được Được rồi Phong vương nói Họ pham Dẫn tiểu lục đi nghỉ ngơi Cũng tối rồi Hôm nay Tiểu Lục ở lại phong môn đi. Dạ vâng. Mạnh Tiểu Lục trước tiên nhờ Tuyết Đông Bình truyền tin về thành. Lần này gã đến phong môn không dẫn theo người nào khác, chỉ sợ anh em họ mã và Lâm Nguyên Tâm lo lắng. Thu xếp xong xuôi mọi việc, Mạnh Tiểu Lục quả thật cũng hơi mệt mỏi. Chỉ riêng ngày hôm nay, từ sáng đến tối đã có quá nhiều việc xảy ra, bận rộn cả một ngày trời. Mạnh Tiểu Lục thấy khắp người nhớt mỏi, cũng không nói chuyện nhiều với Tiết Đông Bình, được sắp xếp một chỗ ở xong, liền vùi đầu ngủ luôn. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên ba con sào, Mạnh Tiểu Lục bị một tiếng kêu thảm thiết giật mình tỉnh giấc, gã sỏi dây mặt áo khoác bước ra ngoài. Tiếng kêu ấy ở tận rất xa, nhưng vì âm thanh quá lớn nên vọng đến tận phòng Mạnh Tiểu Lục. Đó là tiếng kêu xé gan xé phổi, là phản ứng bản năng của con người khi sợ hãi nhất, đau đớn nhất, không cần nhìn cũng biết người phát ra tiếng kêu ấy lúc này đang bị giày vò cực kỳ tàn khốc. Tiếng kêu đó chạm đến chỗ sâu thẳm trong linh hồn con người, khiến người nghe không khỏi rùng mình rợn tóc gáy. Tiếng kêu dần dần lạc cả đi, nhưng người phát ra vẫn gào thét. Khi âm thanh dần biến mất, một tiếng kêu thảm khác lại vang đến từ cùng hướng đó. Tự hồ như muốn lôi kéo mạnh tiểu lục đi tìm hiểu ngọn ngành.